Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 54 của bộ truyện Hành giả coi âm Qua giọng đọc của Phi Tùng Trước khi mà vào tập 54 thì chúng ta cùng điểm qua một chút nội dung ở tập trước Đó chính là Bạch tế bào Sau khi mà đánh bại được Mã Quỷ Sai và Hứa Phúc Thì trên đường tìm đường rời khỏi ông Phủ Thì hắn lại vô tình phát hiện ra Một bí mật động trời Đó chính là ở dưới ông Phủ thì đang có Một trận khởi binh tạo phản Cái điều này thì Bạch Thế Bảo Cũng chỉ là nghe loáng thoáng khi mà Hắc Bạch vô thường nói chuyện với nhau mà thôi. Còn sự việc diễn ra như thế nào, cụ thể như thế nào thì mời các bạn cùng đón nghe tập 54 ngay sau đây. À, các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng, của Diệp Tâm Audio để mà có thể lắng nghe những tập truyện mới nhất. Nhân đây thì mình cũng xin thông báo là các bạn có thể nghe lại bộ chuyện Trường Sinh. Ở trên kênh của Phi Tùng Thì mình cũng đã bắt đầu Đọc lại bộ chuyện trường sinh ở trên đó rồi Có thể là nhiều Anh em đã cũng đã biết Tuy nhiên thì nếu mà có Bạn nào mà Chỉ theo dõi ở kênh của Diệp Tâm này thôi Mà không biết ở Trên kênh Phi Tùng thì cũng có chuyện của mình nữa Thì có thể qua đó mà nghe Rồi ok À, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 54 của bộ truyện Hành giả Coi âm Lại nói thì Bạch Thế Bảo và Uông Tinh Vệ đang đắp ở trong chỗ tối để mà nghe ngóng Ngay đến đây thì mọi chuyện xảy ra quá đột ngột Cuộc đối thoại giữa bạch vô thường và hắc vô thường Nói không đầu không cuối Có ý ám chỉ lại không rõ ràng cho lắm Kỳ lạ lại khiến cho người ta phải giật mình Giống như là một lời cảnh báo Khiến cho bạch tế bảo mặt tái mét Toàn thân run dày Trong lòng kinh ngãi kêu lên Trời ạ Hóa ra Hóa ra bọn chúng đang định làm phản sao Uông tinh vậy lúc này trong lòng cười thầm nói Thế thì hay quá còn gì Đến lúc này thì nhân lúc hỗn loạn mà chúng ta hãy chạy trốn đi thôi Bạch Thế Bảo thì không nói gì Chỉ đứng lặng đó mà quan sát tiếp Ngay lúc này chỉ thấy hắc vô thường Nhổ đớt bọt vào lòng bàn tay Sau đó cưỡi lên con ngựa giấy cao Lật người lên lưng ngựa Tay kéo dây cương thúc ngựa phi đức đại Biến mất ở trong trước mắt Trước mắt thì chỉ còn lại Bạch vô thường nước mắt nhìn đám âm minh Hô một tiếng Ăn bánh đi thôi Một tiếng lệnh vang lên Sau đó có âm binh bưng đến hơn 100 giỏ tre và mấy chục vỏ đen lớn Bạch vô thường cùng với cả đám âm binh thì ăn uống no nê Nhổ giỏ rồi bốc bánh thắng trận và uống canh khoai lang Ăn uống no nê sau đâu đó Nửa nén hương sau thì bạch vô thường bắt đầu điểm binh Rồi dán, đấy, dán giấy âm phủ lên khậy khóc tang Sau đó thì bọn chúng xuất quân Lúc này thì đám âm binh đó chia làm hai đường. Bạch Vô Thường dẫn một đường về phía nam, thẳng tới Quỷ Vãn Điện. Tên âm binh mặt mèo khi dẫn theo một đám âm binh về hướng khác, đi về hướng bắc, qua các trại của các âm sói khống chế các âm binh khác. Trước khi lên đường thì Bạch Vô Thường đưa cho âm binh mặt mèo đó một lá cờ long hành, bảo tên đó giấu trong người, dặn dò rằng nếu như trên đường gặp âm binh khác Đừng có vội vào động thủ Nếu thấy không khống chế được Hãy lấy cờ quỷ này ra Nói rằng âm thiên tử có lệnh Đến thay phiên biến trận Sau đó sẽ tùy cơ ứng biến sau Tên âm binh mặt mèo kia Thì nhận lấy cờ quỷ gật đầu đồng ý Sau đó một tiếng ra lệnh Đám âm minh ào ào như nước lũ Tràn vào phía Phía bắc thành phong đô Sau khi thấy đám âm minh khởi hành rồi Bạch Thế Bảo thấy vậy thì vội vàng nói với cả Uông Tinh Vệ Không ổn rồi quỷ Thành sắp đổi chủ rồi đó Không sao đâu Uông Tinh Vệ khẽ đáp Bọn chúng cũng chỉ là một hạt muối nhỏ vào một chậu nước trắng lớn Mặn nhạt chẳng khác nhau là mấy đâu Chúng ta cũng đừng quan tâm đến chúng nữa Nhân lúc hỗn loạn này mà trốn về dương gian thôi Bạch Thế Bảo nhú mày lắc đầu mà nói Binh không cần nhiều thành bại nằm ở phòng bị Ta nghĩ các quỷ vương khác còn chưa biết chúng muốn tạo phản đâu Hiện tại chắc chắn là không có chút phòng bị nào Chắc chắn sẽ bị chúng đánh úp đó Hiện tại quỷ thành sắp đại loạn Nếu như để những kẻ này làm chủ âm ti Cuối cùng thì chịu khổ vẫn là những oan hồn trong thành và dân chúng dương gian mà thôi Nói tới đây Bạch Thế Bảo lại vội vàng kêu lên Mà như thế thì không được Ở hiện tại Ngươi hãy đi trước đi Ta ở lại còn có việc quan trọng phải làm nữa Ông tinh vệ bèn hỏi Sao? Là việc quan trọng gì? Ông tinh vệ thấy Bạch Thế Bảo cúi đầu trầm tư Chớp mắt vội vàng kêu Chẳng lẽ... Chẳng lẽ ngươi định đi báo tin cho âm thiên tử sao? Bạch Thế Bảo đáp Ta phải đi cứu một người Ờ... Ngươi có quen người trong quỷ thành này ư? Ông tinh vệ nói Tin ta đi mà Đừng có đi Hai cái vị vô thường sát khí nặng lắm Ai đụng vào chúng đều chết cả đó Bạch thế bảo bèn nói Người đừng ngăn cản Cứ nghe ta nói Thôi phán bệnh, thôi quyết ở lục bộ công tào Phụ trách Nga, ti tra án Có ân với ta Lại có quan hệ thân thiết với cả sư tổ linh đạo tử của ta Kết thành chi kỷ Trước lúc nguy nan như thế này Ta không thể đứng nhìn mà không cứu được Hiện tại ta sẽ đến thôi phán điện Nói rõ sự tình với cả ông ta Sau đó sẽ về hoàn dương sau Như vậy cũng coi như là báo đáp ân tình Ôi, Bạch tiên sinh à Người đúng là nghĩa khí cứng đầu đó Sống chết không quên ân tình Tiểu sinh đây thật là khâm phục Quân tinh vệ nghe xong gặt đầu liên tục Thôi được rồi Ta nguyện ở đây đợi ngươi vậy Dù sao thân xác dương thế của ta đã bị hủy Hoàn Dương thì cũng phải đi tìm thi thể Không vội trong chốc lát Việc lớn quan trọng hơn Tốt lắm Bạch Thế Bảo gật đầu Việc quan trọng không thể chậm chế Giờ ngươi hãy đợi thả ở đây Ta sẽ đến phán quan điện một chuyến Đi xong sẽ về ngay Uông tinh vậy trước khi Bạch Thế Bảo đi còn dặn dò Này Bạch Tiên Sinh Vạn sự cẩn thận đó Lại nói thì chuyện nhân gian nói rõ ràng phải dựa vào miệng Còn chuyện âm gian thì không nói rõ được phải dựa vào chân Bạch tế bào để tránh ngâm minh Sau khi quan sát địa hình địa thế Liền đi vòng về phía nam thẳng đến phán quan điện Toàn bộ phong đô quỷ thành có văn võ tài biện tứ đại âm phán Phán quan điện cũng chưa làm sinh vượng tử tuyệt bốn tòa Bốn tòa phân chú, hiển, minh, thiện ác Phán tội cải mệnh Thôi phán mạnh, thôi phán quyết thì nằm ở sinh tử bộ Cầm câu hồn bút, điểm vong định mệnh Nơi ở được gọi là sinh văn điện Bạch Thế Bảo đi quanh co 7 lần 8 lượt Thì cuối cùng cũng đến được một tòa phủ đệ Chỉ thấy cái tòa phủ đệ này thì cửa hướng Tây Gạch xanh ngói trắng, tưởng điêu khắc hoa âm Xung quanh không có cỏ, không có nước Tuy nhìn có vẻ đơn sơ Nhưng lại toát lên vẻ phong nhã sang trọng Không hiểu sao Bạch Thế Bảo cảm thấy từ trong phủ đệ lại tỏa ra một luồng khí âm lạnh lẽo Khiến cho người ta phải dùng mình Như thể bước vào nghĩa địa vậy Ngẳng đầu lên nhìn thì thấy ở trên cửa treo một đôi câu đối Câu trên có viết Thiên chi, địa chi, nhĩ chi, ngã chi, hà vi bất chi Còn câu dưới có viết Thiện báo, ác báo, viễn báo, cận báo, trung tu hiệu báo Ở bên cạnh cửa treo một tấm biển gỗ khắc chữ triện Thôi phủ thông Không sai rồi Đây chắc chắn là nơi ở của Thôi Phán Mệnh rồi Bạch Thế Bảo liếc nhìn phía sau Thấy không có động tĩnh gì Liền hồn bay theo thân Đẩy cửa phủ bước nhanh vào bên trong Xeo xeo xeo Quỷ trạch thì không có sân cũng chẳng có hành lang Đẩy cửa chính là chính điện rồi Bạch Thế Bảo vừa bước vào chỉ thấy trong điện không một bóng người, chỉ có một mùi hương nồng nặc vào mặt. Bạch Thế Bảo đứng ở cửa liếc nhìn, chỉ thấy ở trong điện đặt một chiếc bàn quỷ tám cạnh ba chân. Ở trên bàn bày đủ thứ linh tinh, nào là đường đỏ giấy vàng hương nến, hoa quả cúng, thần mã quỷ hỏa, tiền treo, đèn đào đầu lợn đầu dê, đĩa mới bát mới. Ở chính giữa còn đặt một đôi đũa tre đỏ tươi buộc nửa giải lụa đỏ Bạch Thế Bảo nhìn lên trên Cái vị thôi phán mệnh này không thờ tranh tiên và cũng chẳng thờ tượng thần Mà là 6 tấm bảng gỗ tính toán Có tấm khắc 1, có tấm khắc 2 xếp thành quẻ thiên địa thái Nhìn sang bên cạnh bàn quỷ thì lại có hai cây cầu nhỏ bằng vải Xung quanh đứng bốn con hạc đồng cổ bằng vải bồi Xoay vòng như là muốn bay lên vậy Thôi Thôi phán mệnh Bạch Thế Bảo gọi một tiếng Chỉ cảm thấy âm thanh vang vọng trong điện Rộng lớn trống trải Dư âm vang vài vòng rồi tan biến Im lặng Trong điện tĩnh lặng đến lạ thường Lúc này sự im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng nói Bạch Thế Bảo đột nhiên sinh ra lòng hoảng sợ Bất an khôn tả Khi đang suy nghĩ thì Bạch Thế Bảo đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh phả vào đầu Không kịp quay lại chân đã vội vàng xoay Né sang một bên chỉ nghe rầm một tiếng Lửa lé lên một cây gậy sắt đập xuống đất Bạch Thế Bảo quay người nhìn lập tức xứng sờ Trước mặt đang đứng một tên quỷ sai Tên quỷ sai này đội mũ ô xa Dưới mũ có một đôi mắt ngang Treo ở trên khuôn mặt xanh sao gầy gò Trên người mặc áo sai dịch bằng lụa đen bóng Trước ngực có một hàng khuy đồng Thắt lưng đeo nhiều đồ trang trí hình hồ lô thọ tinh Như là những tấm bảng hiệu treo trước cửa hàng nhuộm Lớn gan chật nhẹ Tên quỷ sai tay cầm gậy sắt ngang ngực Mắt trợn trường hét lớn Hồn quỷ nào dám tự tiện xông vào sinh vận điện Lời vẫn còn chưa dứt thì không cho nói thêm gì Tên quỷ sai đã dùng sức vung gậy Rơi lên không chung đập thẳng vào mặt Bạch Thế Bảo không, Khoan đã Bạch Thế Bảo giật mình co cổ Lời vẫn còn chưa nói hết Thì chân phải đã vội vàng né sang một bên Chân trái hơi chậm lại một chút Đã bị gậy quét chúng Mũ bàn chân lập tức xưng đau nhức nhối Nếu như không phải Bạch Thế Bảo nhanh nhẹn Có lẽ đã mất mạng ngay tại chỗ Bạch Thế Bảo liên tục kêu lên Đừng, đừng động thủ Ta có một việc Cực kỳ là gấp cần báo với cả thôi phán mệnh Việc gấp ừ. Tên quỷ sai giận dữ rồi nói Hồn quỷ nào đến đây chẳng nói là có việc gấp Thế cuối cùng chỉ là để thôi phán nhà ta thêm tuổi thọ 10 tên đã bị ta đánh chạy chín tên rồi đó Bạch Thế Bảo nghe xong thì cũng lập tức nổi giận Lật bàn tay lên Sau đó thì miệng nói Tóm lại đã đừng cản ta Ta không có nhiều thời gian đâu Mau mời Thôi phán mệnh ra Nếu không đừng trách ta à, Cái gì à, Ta lại sợ Sợ nha ngươi Tên quỷ sai vung gậy lên Dơ cao quá đầu Ngay lúc này đột nhiên nghe thấy Sau lưng có tiếng gọi Dừng tay lạ Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn Một người da trắng nõn Mày thanh mắt sáng mặc áo lụa đỏ sẫm Bước đi nhẹ tanh tiến lên Chính là Thôi phán mệnh Thôi phán mệnh liếc mắt, nhìn kỹ bạch thế bào sững sổ rồi nói À, sao lại là ngươi thế này? May quá, cuối cùng cũng gặp được ông rồi Bạch thế bào lập tức kêu Thôi phán mệnh à, ông hãy chạy đi Hai tên hắc bạch vô thường kia đang dẫn đám ông Minh tạ phản ở trong quỷ thành đó Sao? Tạ, tất an và phạm vô cứu muốn làm phản ư? Câu nói này khiến cho thôi phán mệnh rơi vào mê cung Thôi phán mệnh cảm thấy bạch tế bào xuất hiện quá đột ngột lời nói lại kỳ lạ Cho lòng nghĩ rằng chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra Liền vẫy tay ra hiệu cho tên quỷ sai bên cạnh Mau mang ghế đến đây Không cần đâu chuyện gấp lắm Chuyện gấp đừng nói cũng được Bạch tế bào vẫn không nhúc nhích vẫy tay nói vội Vừa rồi tôi trông thành thấy hạc bạch vô thường đang điều động âm binh Sau đó lén ngay được chúng đang âm mưu khởi binh làm phản Nói là sẽ quét sạch minh giới Bắt giam âm thiên tử và các quỷ vương đó Hiện tại chúng đã chia, làm, chia quân làm 3 đường Một đường thẳng đến U Minh Sơn Hợp Binh Một đường thẳng đến các doanh trại âm binh để mà khống chế các âm xoái khác Còn Bạch Vô Thường thì tự mình dẫn một đường âm binh Hướng về phía của quỷ phán điện Là hướng của Ngài đó E rằng tình hình không ổn đâu Lời vợ mới rút thì ai tin thì lo, ai không tin thì chẳng buồn Sao? Tạ tất an ư Ở vẻ bên ngoài thì thôi phán bệnh tỏ ra khá bình tĩnh Nhưng bên trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ tự nói Chuyện này có chút kỳ quái nhỉ Hai tên đó chẳng có cửa, sao lại dám làm cản ở phong đô chứ Bạch thế bào, nóng nảy nói Tôi nghe chúng nói gì đó về lã quan vương Chủ trì thì phải Thôi phán mệnh giật mình kêu Cái gì sao lại là hắn nữa Bạch tế bảo lại nói Thôi phán mệnh à Hiện tại âm binh đang tập hợp về phía tây Nếu ngài không nhanh chóng tránh nguy E rằng sẽ gặp chuyện chẳng lành đó Tôi liều mạng đến đây Một là để báo đáp ân tình của ngài Hai là e rằng Một khi loạn lạc nổ ra Tổ tan thì quỷ thành tất loạn Đến lúc đó quỷ hồn sẽ tán loạn khắp nơi Một khi chạy đến dương gian Thì bách tính tất bị đi lụy Lâm vào cảnh lầm than động Thôi phán bệnh nghe xong sắc mặt trầm trọng Nhưng mà trong lòng vẫn còn chút do dự nói Nhưng chuyện này đến quá đột ngột Chỉ dựa vào lời người nói e rằng không có bằng chứng Bạch tế bảo nghe vậy liền kêu lên Nhưng mà tôi liều chết đến đây Thôi phán bệnh lại không tin tôi sao Tôi phán bệnh nhú mày không nói gì cả Được Xưa nay trung thần thường chết oan Gian thần lại sống nhởn nhơ Hoàng đế dùng mắt rồng cũng chẳng thể phân biệt được Huống chi ngày là thôi phán bệnh cơ mà Hôm nay tôi đến là để báo cho ngày một tin Tin hay không tùy ngày thôi Bạch tế bảo nói xong liền định bước rời đi Thôi phán bệnh thấy vậy liền vội vàng kêu lên Từ tử đã Ngay vào lúc này thì đột nhiên nghe thấy ở bên ngoài điện có tiếng bước chân vội vã. Lại loáng thoáng nghe có người hát. Đại tiên khổ hải vọng thiên biên. Đại tiên khổ hải ngóng trời xa. Tiểu thân vất vả giữa phòng ba. Mười vàn âm minh ngay chuỗi dậy. phong đô chấn động một phen qua. À, à, à, à, à. quỷ gọi quỷ gọi, không hợp vần cũng chẳng đối chữ. Bạch Thế Bảo nghe xong liền kêu lên: "Trời ạ, không ngờ chúng lại đến nhanh như vậy." Đùng đùng đùng đùng. Lời vẫn còn chưa dứt đã nghe thấy có người dùng nắm đấm như là gạch đá đập vào cửa điện, khiến cả đại điện rung chuyển, làm cho Bạch Thế Bảo đau cả tai trong lòng thì hoảng hốt. Ngay sau đó bên ngoài cửa vang lên tiếng hét Mở cửa, mở cửa, mở cửa ra Vào tiên, vào tiền nước đây Trong chớp mắt thì cửa điện bị đẩy mạnh ra Một đám âm binh mặc đồ tang trắng mặc này ủ rũ sông vào Tay vùng khóc tang bỏng lao vào trong điện miệng thì hết Vào tiền vào tiền Đùng đùng đùng đùng Quỷ dai hộ điện của thôi phán mệnh vùng gậy sắt ngang ngực Lùi lại che chắn cho thôi phán mệnh Lúc này tên âm binh đi đầu lướt mắt nhìn Sau đó quay đầu hét lớn Chất ra mau lạnh đây Người đây rồi Người ở đây rồi Sau đó một đám âm minh lập tức tản ra hai bên Từ trong đám quân ló ra một người Chính là Bạch Vô Thường Tạ Tất An Thôi phán bệnh thấy vậy thì liền cười lạnh Sao Thất ra Người dẫn theo một đám tiểu quỷ Xông vào sinh văn điện của ta làm cái gì Bạch vô thường không nói gì Đào mắt nhìn quanh trượt thấy Bạch Thế Bảo cũng ở đây Không khỏi giật mình thầm nghĩ Có ai nhỉ? Sao lại là hắn? Sau đó Bạch vô thường nghe răng cười đáp lời thôi phán mệnh Thôi phán Hôm nay ta đến đây cũng chẳng có gì ý gì khác Chỉ định mượn của ngươi hai thứ mà thôi Thôi phán mệnh nói Là mượn cái gì? mưa ân sinh tử bộ Và câu hồn bút Ngay vậy thôi phán mệnh cười lớn hai thứ này là do phong đô đại đế âm thiên tử ban cho ta để sửa mệnh tăng Thọ sao thất ra ngươi muốn sửa mệnh là thấy mệnh mình dài hay ngắn đầy Bạch vô thường nghe răng cười nói không dài cũng chẳng ngă ta định cho mỗi người ở dương gian thờ cũng ta thăng thêm 2 25 tuổi thọ chỉ là mượn tạm sang năm trả thôi mà năm sao Thôi phán mệnh nghe xong liền cười Minh phủ ngày qua ngày làm gì có năm Ô oh, oh, oh. Bạch vua thường sắc mặt biến đổi Đổi giọng mà nói Nếu đã không có năm như vậy Thì ta cũng chẳng cần phải trả Nói rồi vẫy tay Lập tức có mấy chục tiên âm binh sông lên Tay vùng khóc tang bồng lao thẳng tới Xem ra chúng định sông phá sinh văn điện Bắt Thôi phán mệnh vào trong ngục quỷ Đúng là thiên tai có bệnh Đất có phạm kỵ Lời nói trước đó của bạch tế bào Chẳng sai một chữ Tất cả đều ứng nghiệm cả rồi Lúc này đây quỷ sai hộ điện Vung gậy sắt lên Đối đầu với cả đám tiểu binh Đánh nhau trong điện Khiến tiếng kêu thảm thiết vang lên Tiếng khóc chóc nổi lên Thôi phán bệnh lúc này Quay đầu lại hét lớn với cả bạch tế bào Bạch quýnh đệ Mau đi đốt đoạn hồn hương đi Sao Đoạn hồn hương ư Bạch tế bào nghe vậy giận mình Không biết đoạn hồn hương mà thôi phán mệnh nói là cái gì Chỉ thấy thôi phán mệnh dùng tay chỉ về phía bốn con hạc nhỏ bên cạnh Bát lăng quỷ bàn nói Đó chính là nó đó Bạch tế bào liếc mắt nhìn nhưng mà không biết cách sử dụng như thế nào Hóa ra đoạn hồn hương là một loại bột hương đựng trong bụng của bốn con hạc cổ bằng đồng Phía dưới lưng thì có một cánh cửa lửa Ở bên trên thì có nắp vặn Vặn ra rồi châm lửa, đậy nắp lại Khi mà khói hương trong bụng đầy áp Thì không có chỗ thoát ra Chỉ thấy một sợi khói mỏng Từ miệng con hạc phun ra ngoài Quỷ mà người thấy khói này thì Hương thấm vào tủy não Lan ra tứ chi Lập tức thân thể mềm như bông Hồn phách tán loạn, không thể cử động Phải đợi đến lúc gà gái canh năm Mới dần dần tỉnh lại được Đoạn hồn hương này thì có tên đầy đủ là Gà gáy canh năm đoạn hồn hương Lại nói vào lúc này thì Bạch Thế Bảo đã nhìn rõ con hạc giấy đó Thân hình hắn đột nhiên nhảy lên rồi lao về phía một con hạc đồng cổ bên cạnh tay giở vào cánh cửa lửa ở trên lưng con hạc, lập tức vặn mạnh, kích hoạt đoạn hồn hương cháy lên. Bạch Phô Thượng thấy vậy chỉ giật mình, cũng vội vàng lao tới, một tay bóp chặt lấy miệng hạc. Ngay lúc này thì bên cạnh đã có âm binh xông lên, vùng tăng bỗng đập mạnh xuống, ầm một tiếng, con hạc đồng cổ thì đã vỡ tan tành. hương chưa kịp cháy văng ra khắp mọi nơi. Được rồi. Thôi phán mạnh lúc này vung tay Từ trong tay áo lấy ra một cây bút lông đen và một quyển sách màu đen Ném về phía Bạch Thế Bảo Miệng thì hét lớn Mau đi tìm quỷ vương cứu nguy Đùng đùng đùng Bạch Thế Bảo liền đón lấy Cúi đầu nhìn mắt sáng lên Trong lòng đầy kinh ngạc Hả đây là sinh tử bộ và câu hồn bút sao Thôi phán mạnh vung tay ra hiểu Người đừng lờ lờ nữa Mau đi đi Bạch Thế Bảo gật đầu mạnh không hỏi thêm Tay vung về phía trước lập tức tạo ra một luồng gió mạnh xoáy ở trong điện Gió mạnh của lấy khiến cho đám âm binh phía trước không thể tiến lên Bạch Thế Bảo nắm lấy thời cơ Chân bước nhanh thoát khỏi sinh văn điện lao đi như bay Ản làm sao có thể thoát được khỏi tay ta chứ Khi mà thấy mấy tên âm binh quay đầu định đuổi theo Bạch Thế Bảo thì Bạch Vô Thường đã nói Tên đó không làm nên cho trống gì đâu Cứ để lúc khác xử lý sau cũng được Trước hết hãy tìm một phòng Mời Thôi Phán Mạnh đến nghỉ ngơi trước đi Nói rồi Bạch Vô Thường vẫy tay Mấy tên âm binh liền xong tới Chói chặt Thôi Phán Mạnh lại Thôi Phán Mạnh cười Tạ Tất An Người đúng là có tài đó Đừng nói vội Bạch Vô Thường cười mà đáp Chúng ta cứ xem tiếp đi Nói đến đây thì chúng ta hãy nói về Bạch Thế Bảo đi. Bạch Thế Bảo từ trong sinh văn điện chạy ra ngoài, liền một mạch chạy về phía nam. Đi loanh quanh mãi mà không tìm thấy bóng dáng quỷ vương nào. Đang định cho rằng mình đi nhầm chỗ, thì chợt thấy phía xa có một tòa phủ đệ. Cửa bị dán niêm phong, cửa sổ bị đập vỡ nằm la liệt trên đất. Tấm biển trên cửa cũng bị tháo xuống, nằm ngang ở trên đất là một tấm bán sơn đen bóng loáng, khắc ba chữ vàng lớn, quỷ phán điện. Cái gì? Quỷ phán điện đây ư? Bạch tế bào giật mình trong lòng thầm nghĩ Đây chẳng phải là địa phận của Tần Quảng Vương hay sao? Đây là điểm lành rồi Tần Quảng Vương là người đứng đầu trong thập điện Diêm Vương ở Bối Âm Sơn Quản lý tuổi thọ sinh tử phúc họa cát hung của nhân gian Người này thì chịu trách nhiệm về cái chết của kẻ ác và sự kết thúc tốt đẹp của người thiện Nắm giữ lục án công tàu Dưới tay có 6 bộ công tàu quan ba vị bên tàu phụ trách Thiêm tàu, địa tàu, minh tàu Còn 3 vị bên Hữu Phụ trách là thần tàu, nhân tàu, quỷ tàu Ở dưới trướng còn có 4 vị phán quan Là thưởng, thiện tư Phạt ác tư, cha sát tư Và thôi phán mệnh Nghĩ đến đây thì Bạch Thế Bảo Liền liếc mắt nhìn xung quanh Chỉ thấy một người mặc áo huyền bào Màu đen thiêu rộng vàng đi giày ra Đang đứng ngoài cửa điện ngửa mặt lên trời nhắm mắt Và người này không phải ai khác Chính là Tần Quảng Vương Tần... Bạch Thế Bảo chưa kịp mở miệng Thì đã thấy mấy tên âm binh mặc đổ tang Cầm khóc tang bổng đi ra từ phía sau Tần Quảng Vương trong, ta, trong đó có một tên âm binh Đang gõ đế giày trên ngạch cửa Thấy vậy thì Bạch Thế Bảo vội vàng nuốt lại lời định nói Trước mắt của hắn thì cảnh tượng này Khiến cho Bạch Tế Bảo hoang mang Chán đổ mồ hôi như tắm Dùng tay lau một nước nước chảy xuống Môi run dày thầm nhủ Tối ôm như thế này không nhìn rõ May mà gọi chậm một tí Hóa ra quỷ phán điện này cũng đã bị đánh chiếm rồi Hai tay của tần Quảng Vương Đâu phải đang đặt sau lưng đâu Mà là đang bị trói lại kìa Vút vút Bạch Tế Bảo lặng lẽ lùi lại vài bước Trốn sau một tảng đá tối Im lặng mà chờ đợi thời cơ Một lúc lâu sau thì vẫn không thấy động tĩnh gì cả Bạch tế bào hơi nóng lòng Nhưng đầu liếc nhìn Chỉ thấy một tên âm binh đang nhảy nhót về phía mình Bạch tế bào giật mình vội vàng thu người lại Tim đập thỉnh thịch Nhịp đập như là trống Lộp cộp lộp cộp Shh. Tên âm binh này nhảy đến bên tảng đá Sau đó thì cười quần đi tiểu Đước tiểu bắn tung tué Khiến đá rơi lạ tà Bạch tế bào trốn ở phía bên kia tảng đá Mắt linh hoạt thuận tay bôi nước bọt à, Dính đất ở dưới đất Xoa lên trên mặt một cách lộn xộn Sau đó đứng dậy mà hét lớn Này Ngươi làm cái gì vậy Úi dồi Tên đồng minh kia bị hù dọa Toàn thân run dày Vội vàng kéo quần lên Mắt trợn trừng nhìn bạch thế bào Giọng cao vút mà hỏi Ngươi Ngươi là ai Bạch thế bào liền vội vàng vung tay áo mà đáp Không nhận ra ư Ta là tàu báo quan của thất gia đây mà Tàu báo ước Tên âm minh đó nghe vậy nhú mày đương nhiên là không tin hỏi thằng Không có thể bài không đáng tin Tàu báo quan từ đâu ra chứ Thật ra dưới tay làm gì có chức vụ này Ơ đùa Có mà Bạch tế bảo bèn nói dối Bây giờ lúc nào rồi Trận thế lớn như vậy tất nhiên là phải cẩn thận chứ Nếu không xảy ra sơ suất gì thì lấy gì bù đắp chứ Thật ra đang dẫn một đám huynh đệ trông coi thôi phán mệnh Có người đứng trong có người chạy ngoài Ta là người chạy ngoài Tạm gọi là tẩu báo quan Tên âm binh nghe vậy ngạc nhiên Nhưng mà nhìn quần não của ngươi không giống Sao ngươi không mặc đồ tang như chúng ta chứ Bạch Thế Bảo nhanh trí thuận miệng mà đáp Ngươi nói vậy là không hiểu rồi Nếu mặc đồ giống nhau Tẩu báo mật thám chẳng phải quá lộ liễu hay sao Tên âm binh nghe vậy hít một hơi tục ngựa có nói, mắt thấy mấy tin tai nghe chỉ là hư. Tên ông binh này vẫn còn nghi ngờ, thận trọng hỏi: "Thế thật ra có đưa cho ngươi vật gì làm chứng thật này không?" "Vật chứng ư?" Bạch Thế Bảo bí không trả lời được thầm nghĩ, "Lần này ta to đời rồi, chết rồi." Bạch Thế lúc này thật sự không biết nói như thế nào, chớp chớp mắt như là một tấm rèm che miệng, dấu miệng, chỉ kêu lên một câu là "Không có vật chứng, ta đến đây làm gì chứ?" Có, có vật chứng Sau đó bạch thế bào Sơ sờ, sờ vào người Mắt đột nhiên sáng lên Lấy tay ra, mở ra hết lớn Mở mắt nhìn đây này Rõ ràng đây là vật gì ha? Tên âm mình kia nhìn kỹ kinh hãi mà kêu ha? Đây là sinh tử bộ Và câu hồn bút của tôi phán mệnh Thế nào, đã đủ chứng thực chưa Bạch thế bào mở miệng nói dối Cả cái quỷ thành này Ai không biết cái này chứ Là bảo bối của thôi phán mệnh đó Vừa rồi thất ra tự tay giao cho ta Bảo ta cất giữ cẩn thận Sinh văn điện ở bên kia đã được hạ rồi Thôi phán mệnh cũng đã bị bắt trói Đang đợi áp giải đi đó Thất ra bảo ta đến đây xem tình hình Bên các ngươi như thế nào đó Tên đồng minh nghe xong Thì gật đầu lia lia À lời ngươi nói đúng Ở hiện tại đều khớp với cả chuyện của bên ta Vậy là tin rồi chứ À tin thì tin Thấy tên âm binh đó đã tin mình Lúc này bạch thế bào đột nhiên chuyển chủ đề Chỉ tay xuống dưới Không chỉ vào quần mà chỉ vào đuôi giày của tên âm binh nói Này Dưới đế giày của người dâu mấy đồng tiền làm gì Sợ là thấp không đủ cao Lót thêm hay sao À hả Câu này vừa thốt ra thì mặt tên âm binh Lập tức tái mét Nhìn chăm chăm vào bạch thế bào à, Từ chán xuống gáy mặt đỏ bừng bừng Hai mắt mở to ánh mắt lấp lánh Khiến người ta hoa mắt Tiên âm binh đột nhiên rậm chân mắt như là mở cửa sông lấp lánh ánh nước kêu lên hả Sao ngươi nhìn ra được Bạch Thế Bảo mỉm cười Ngươi đúng thừa lời Không có chút nhã lực này Làm sao ta làm tàu báo mật thám cho thất ra được chứ À tẩu hình đệ à, Để ta nói đã Lúc này tên âm minh đột nhiên cởi giày Từ trong đổ ra mấy lạng bạc giấy Cầm trên tay đưa tới Nói nhỏ với Bạch Thế Bảo Đây là tôi vừa lấy trộm từ quỷ phán điện Ờ thấy có phần Ờ cậu xem Giờ chúng ta chia đôi được không Chuyện này Bạch Thế Bảo vẫy tay mà nói Thôi người cứ giữ lấy mà tiêu đi Tên âm minh thấy Bạch Thế Bảo không nhận À, bạc giấy cầm trên tay không biết nên đi cất hay là nên đi vứt Lập tức cứ đơ ra Đứng đó không biết phải làm sao miệng lẩm bầm Nhiều hơn không có Chỉ có từng này thật mà Bạch tế bảo nói Đừng sợ Chuyện này ta sẽ giúp người giấu à, Chắc chắn ta sẽ không nói với cả thất gia đâu Người cứ cất bạc trước đi Để người khác thấy thì khó giải thích lắm đó Biết không à Tên âm minh liền gặt đầu lia lia à, Biết rồi biết rồi Lúc này thì Bạch Thế Bảo nhìn quanh Không thấy Tần Quảng Vương và các âm binh khác đâu Liền hỏi À vừa nãy thấy Tần Quảng Vương Bị các người bắt giờ đâu rồi Tên âm minh cười cười nói Thì bị các huynh đệ Trói lại áp giải ở phía sau đó À thế người dẫn ta đi xem Thì ta còn về báo cáo về cả thất gia nữa Được Người đi theo ta Nói rồi Tên âm minh dẫn Bạch Thế Bảo Đi vòng ra phía sau quỷ phán điện Đến trước một căn phòng nhỏ Đến cửa thì tên âm minh này giới thiệu thân phận của Bạch Thế Bào với cả các tên ông minh khác Khiến mọi bọn chúng chỉ đều trố mắt nhìn Bạch Thế Bào Lúc này tên âm minh còn lại nói với cả Bạch Thế Bào à, Tiểu huynh đệ à? à Quỷ vương ở trong đó Ngươi tự vào xem đi Được Bạch Thế Bào vừa định bước vào thì đột nhiên dừng lại quay đầu nói À Chuyện ta muốn hỏi tần Quảng Vương là chuyện cơ mật Thất ra không bốn người khác nghe thấy đâu Ờ hiểu hiểu hiểu Chúng ông binh nghe vậy thì đồng thanh Ờ chúng tôi đều hiểu chuyện này mà Nói rồi bọn chúng quay lưng đi Cách xa cửa đến khoảng 7-8 trượng Bạch Thế Bảo thấy vậy lập tức cười trong lòng thầm nghĩ Hóa ra nhân tình quỷ ý đều là như vậy Giống nhau y hệt Lúc này thì Bạch Thế Bảo đẩy cửa bước vào Vừa mở cửa đã giật mình Chỉ thấy khắp nơi là sách vở kinh văn Như là giấy cũ đầy chữ chất đống Giấy mục gì cũng có Dưới đất còn có hai cái đệm ngồi Và mấy bộ quần áo vải Xung quanh có Lưu Hương, Bình Thơ, Phất Trần, Dường Thiền Lộn xộn như là một kho chứa đồ Nhìn kỹ thì Tần Quảng Vương đang nằm trên một tấm ván Mắt mở to bất động Ờ, Tần Quảng Vương sao? Bạch Thế Bảo gọi hai tiếng nói chuyện với cả ông ta Nhưng mà ông ta cũng không đáp lại Đợi Bạch Thế Bảo đến gần nhìn kỹ thì may mắn thay Ông ta vẫn còn chớp mắt Bạch Thế Bảo bèn đưa mu bàn tay lại gần mũi Thì vẫn còn thấy hơi thở Nhưng sao ông ta lại không nói gì nhỉ Hóa ra cái vị Tần Quảng Vương này nhớ người chứ không nhớ mặt Bạch Thế Bảo vừa mở cửa đã bị ông ta nhìn thấy Chỉ thấy Bạch Thế Bảo hơi quen quen nhưng mà không nhớ rõ đã gặp ở đâu con tưởng là Bạch Thế Bảo chính là tiểu sai thuộc quỷ tư nào đó Lúc này Tần Quảng Vương đột nhiên mở miệng kêu Ta cái gì cũng chưa từng trải qua Đến đi đi Bạch Thế Bảo vội vàng kêu Tần Quảng Vương, ngài đừng hết Ngài không nhận ra ta sao Nhưng có nhận ra cái thứ này hay không Nói rồi Bạch Thế Bảo lấy từ trong ngực ra sinh tử bộ và câu hồn bút mở ra Tần Quảng Vương vừa liếc mắt nhìn kinh ngạc hỏi Hả? Thôi quyết đâu rồi? Bạch Thế Bảo trước tiên không nói gì Đứng dậy áp sát cửa nghe một lúc sau đó khẽ nói Tần Quảng Vương à, hiện tại cả quỷ thành đã loạn cả rồi Thất ra, à không, cái tên Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường đó chúng đã khởi binh làm phản rồi Thôi phán mệnh ở sinh văn điện đã bị bạch vô thường trói lại Lúc đi thì thôi phán mệnh bảo ta đến đây cứu ngài đó Sao? Cứu ta ừ Tần Quảng Vương nghe đến đây nhíu mày Suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên há to miệng cười lớn Chết cười mất thôi Hời, Cứ cười quỷ vương bị quỷ bắt Lúc nguy nan lại có người dương gian đến cứu Cười xong thì tần Quảng Vương lập tức nghiêm mặt lại nói lớn Này cậu bé à Nghe ta nói Từ giờ trở đi vận may của cậu Đến rồi đó Vận may sao Bạch Thế Bảo hơi ngẩn người Ý của ngài là Lại nói thì vận khí vừa động như thủy Triều Gặp hung hóa cát như chuột tránh mèo Gió lớn một ngày thổi lên, sô tan mây mù ngồi lên ngôi quỷ cơ hội đổi vận đã đến Tần Quản Vương lúc này ném ra mấy câu, khiến cho bạch thế bào trợn tròn mắt Đứng xứng nhai đi nhai lại mấy chữ, đổi vận, cố gắng hiểu ý nghĩa này Ngay sau đó lại nghe Tần Quản Vương hạ giọng nói Này, cậu bé, nghe cho kỹ đây Ở trong bàn làm việc của quỷ phán điện có một chiếc hộp gỗ Ở bên trong chính là Thái Tuế Thần ân giao tặng ta Tên là Lạc Hồn Trung Bạch Thế Bảo hơi ngẩn người Lạc Hồn Trung ư? Đúng vậy Tân Quản Vương gật đầu rồi nói tiếp Trong phong đô quỷ thành có 9 bảo vật Một là điểm quỷ lục Hai là âm dương kính Ba là Lạc Bảo tiền Bốn là Lạc Hồn Trung Năm là sinh tử bộ Sáu là câu hồn bút Bảy là ngũ mộc xứng 8 là đinh đầu thất tiễn 9 là câu hồn tỏa Cái lạc hồn trung này hình dáng như là chuông đồng Sau khi sử dụng chỉ cần niệm chú rung lắc Hồn quỷ nghe thấy sẽ run dày không đứng vững được nữa Bạch Thế Bảo nghe thấy thì cảm thấy kỳ lạ Nhưng suy nghĩ kỹ lại lại thấy có lý Trong lòng thầm khen Cái này chắc là cũng giống như là đoạn hồn hương của thôi phán bệnh Ở khác đường nhưng mà cùng mục đích đây mà Tần Quảng Vương lúc này dừng lại một chút rồi tiếp tục nói Này cậu bé Cậu đã có cách vào đây gặp ta như vậy Chắc là cũng sẽ có cách vào quỷ phán điện lấy được vật này Nếu như thành công có thể giúp phong đô âm phủ thoát khỏi kiếp nạn lần này đó Ngay tới đây Bạch Thế Bảo đứng dậy rồi nói Được tôi sẽ đi thử một chuyến Khoan đã Tần Quảng Vương nói Để ta truyền cho cậu chú tránh âm Để cậu không bị tiếng chuông làm cho mất hồn Cậu lại gần đây một chút Nói xong thì Bạch Thế Bảo bước lại gần Nghe Tần Quảng Vương thì thầm vào tay một hồi Bạch Thế Bảo ghi nhớ từng lời liên tục gật đầu Sau đó Tần Quảng Vương lại nói Cậu bé hiện tại phong đô quỷ thành đều trung trở vào cậu cả đó Bạch Thế Bảo nhú mày lại Nhưng chuyện này tôi không dám hứa chắc đâu Nhưng mà tôi cũng sẽ cố gắng hết sức Ừm. Được rồi, việc không thể chậm trễ, một cách cũng được không được trì hoãn. Bạch Thế Bảo chắp tay với Tần Quảng Vương rồi nói, "Tôi đi trước đây, ngài hãy nghe tiếng chuông của tôi." Nói rồi Bạch Thế Bảo quay người đẩy cửa bước ra. Tần Quảng Vương nhìn theo bóng lưng của Bạch Thế Bảo trong lòng thầm kêu, "Cây khô đâm chồi non, sống lại rồi." Ngay tại lúc này thì mấy tên âm binh đứng ngoài cửa thấy Bạch Thế Bảo bước ra liền tiến lên hỏi Thế nào anh đệ, hỏi han có thuận lợi hay không? Bạch Thế Bảo cười mà nói Giao kể cổ cũng không chịu nói Nhưng đến lúc này thì còn gì không chịu khai chứ Một tên âm binh thuận miệng mà hỏi Ờ, Thế Tần Quảng Vương đã khai những gì thế? Hả? Bạch Thế Bảo liền trợn mắt giận dữ nói Đây là việc bí mật của thất gia Làm sao ta có thể tiết lộ ra ngoài được À, à quên quên à, Tôi quá nhiều chuyện rồi Tên âm minh này sợ hãi đến mức toàn thân run dày Vội vàng dơ tay lên tự tắt mình một cái kêu lớn À tôi nói sai Nói sai mà à, Dụ cậu câu nói đi nữa à, Tôi thề là không dám nghe Thôi được rồi Bạch Thế Bảo thấy vậy liền ngăn cản lại nói Vừa rồi tôi đã thăm dò được một chuyện lớn Giờ phải đến chỗ của thất gia báo cáo ngay Tất nhiên là chuyện này không thể thiếu sự giúp đỡ của mấy huynh đệ đây rồi. Tôi gặp thất gia chắc chắn sẽ nói tốt cho các người. Biết đâu thất gia vui lòng, lại ban cho các người một chức quan nhỏ cũng nên. Bạch Thế Bảo không lừa gạt. Việc không yên, một khi lừa gạt thì việc mới ổn định được. Ờ, Cả Nư? Đám âm minh nghe xong nhìn nhau vô cùng phấn khích. Coi chuyện này như đã thành sự thật. Liền cảm ơn Bạch Thế Bảo dối rít Ờ, ờ. Huynh đệ đi báo tin đi. Ờ nhờ cả vào cộng độ. Ờ sau này cậu chính là huynh trưởng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đi theo đường lối của cậu chỉ đạo. Cái gì? Nhận tôi làm huynh trưởng ư? Bạch Đế Bảo hơi ngẩn người. Từng bị lừa nên không dám kết nghĩa huynh đệ với quỷ nữa, hắn vội vàng chuyển chủ đề. Ờ chuyện này cứ tạm thế đã. Hiện tại việc cấp bách là tôi phải đến quỷ phán điện ngay. Tìm một ít cứ mang về. À, chắc là phiền mấy huynh đệ giúp tôi xé tờ niêm phong đi. Ờ, huynh đệ cứ nói Chúng tôi ngay theo lời cậu mà Sau đó thì mấy tên âm minh liên tục gật đầu đồng ý Dẫn Bạch Thế Bảo đi một vòng Đến trước quỷ phán điện Tay thì xé tờ điêm phong Ở trên cửa xoẹt một tiếng Sau đó đẩy cửa điện Vậy tay mà nói Huynh đệ muốn tìm gì ờ, Có cần chúng tôi phụ giúp một tay không Bạch Thế Bảo lúng túng Chuyện này à, Thôi thôi thôi Nhìn thì huynh đệ đừng có nói làm gì Chúng tôi hiểu mà à, Không hỏi nữa vậy à, Thế mấy huynh đệ chúng tôi cứ đứng ở ngoài đợi cậu nhé Nói rồi mấy tên âm binh quay lưng lại Bạch Thế Bảo thấy vậy trong lòng mừng thầm Sau đó bước vào quỷ phán điện Tay đẩy cửa dầm một tiếng Rồi quay đầu quét khắp cả điện Nơi này Bạch Thế Bảo từng đến rất là quen thuộc Chỉ là trước mắt lại là một cảnh tượng khác Ở trong điện lúc này thì vô cùng hỗn loạn Điều là do quỷ gây ra Ghế ngồi trong điện đổ lăn lóc Bốn cái ống thể khắc chữ Sinh vượng tử tuyệt Thì cũng rơi vào góc tường Đèn giấy treo trên tường Cũng tắt mất mấy chiếc Chỉ còn lại ba cái sáng le lói chập chờn như là sắp rơi Cạch Khi mà bạch thế bào vừa định bước Thì chân đạp phải thứ gì đó cúi đầu nhìn thì hóa ra là tấm bảng khắc hình rồng Kính quỷ thần Bạch thế bào thở dài Trước đây tần quảng vương dùng cái này để mà đập bàn Khiến mình sợ toàn thân run dậy Giờ đã bị mình dẫm dưới chân như vậy Đây là ý gì nhỉ? Bạch Thế Bảo lại trải qua một phen như vậy đó Trong lúc tự nhủ thầm thì Bạch Thế Bảo đã nhìn thấy giữa điện Đặt một chiếc bàn lớn bằng gỗ hoàng hoa lê Xung quanh bàn thì khắc đủ loại hoa văn Khi Bạch Thế Bảo lại gần nhìn kỹ Thì trên bàn đang trải một tờ giấy vàng lớn Bốn góc được đè bằng rồng đồng, ngựa đồng, sư, à, sư tử đồng, hổ đồng. Lại có một nghiên mực lớn, mặt nghiên đầy mực, bạch thế bào dùng tay chấm thử, mực vẫn chưa khô. Đây là mực máu, à, là văn bút án dưới trướng của Tần Quảng Vương, canh ba dậy mài ra đó. Ở trong mực thì pha máu âm, mực máu đen như sơn, sáng như dầu, lại mang theo một cái mùi máu thanh nồng nặng. át đi mọi hương thơm, giống như là mùi tanh của 8 chậu cá sông vậy. Không biết là bên trong chiếc bàn này của Tần Quảng Vương có bị lục soát chưa nhỉ? Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn ra cửa điện, thấy không có động tĩnh gì, hắn liền vội vàng đi vào, ở trong bàn cúi người sờ soạn kỹ lưỡng. Quả nhiên tay trượt xuống đã chạm phải một cái rãnh lõm. Bạch Thế Bảo giật mình, dùng tay dùng sức bẩy lên, một tấm ván bàn lập tức bị tháo ra. Trong trước mắt thì một tấm lụa đỏ rực hiện ra trước mắt đỏ như máu Bạch thế bảo vội vàng dơ tay lật lên, xoẹt một cái Vừa đặt lên thì một chiếc hộp gỗ nhỏ hiện ra, sáng lóa cả mắt Cái hộp gỗ này thì được chạm khắc hoa văn tinh xào, hoa cỏ xun xuê Có rồng có phượng, rồng phượng tường lành Có hoa có chim, hoa chim tinh thần Có rơi có hiêu, phúc lộc song toàn Ở chính giữa còn khắc một dòng chữ phạn dày đặc Bạch Thế Bảo trước mắt liên tục Một chữ cũng chẳng nhận ra Cạch Bạch Thế Bảo giơ tay mở nắp hộp Ở bên trong lót phải vàng Đặt một chiếc chuông đồng cổ Màu vàng óng ánh tròn trịa đầy đạn Không lớn Chỉ rộng bằng lòng bàn tay thôi Ở trên chuông thì không chạm khắc hoa văn hay là chữ nào cả Bạch Thế Bảo nhìn kỹ Thấy đúng như lời của Tần Quảng Vương nói Lạc hồn chuông này trong hộp sáng lấp lánh Làm cho mắt Bạch Thế Bảo Cũng sáng hơn cả chiếc chuông nữa Đây chính là Lạc hồn trung sao. Bạch Thế Bảo giơ tay nắm lấy, một cảm giác lạnh lẽo, nặng trịch. Đột nhiên một luồng khí lạ tràn đầy khiến Bạch Thế Bảo cảm thấy trời đất như là làm bằng bùn. Lòng Dũng cảm của hắn dậy, muốn phá trời đập đất. Bạch Thế Bảo không suy nghĩ nhiều nữa, miệng lẩm nhẩm chú tránh âm mà Tần Quảng Vương đã truyền lại lớn tiếng mà đọc. "Ta mượn Thái Tuế Lạc hồn trung" Chùa ngân chấn động trốn mông lung Âm vang xé gió rung cửu địa Vạn quỷ hồn phi sạch tận cùng Vào mới đọc được hai câu Thì Bạch Thế Bảo liền cảm nhận được Có một luồng gió mạnh ủa vào hai tay Tai ù ủ, ủ đi vang lên Sau đó thậm chí còn không nghe thấy Cả tiếng của mình nữa Giống như là bị gió bịt kín tai lại vậy Bạch Thế Bảo vui mừng khôn xiết Cầm lạc hồn trung lao đến trước cửa điện đá mạnh một cái Âm Cửa điện đã bị đạp mở tung ra Bạch Thế Bảo đảo mắt nhìn xung quanh Thấy mấy tên âm binh trước mặt đang nghi ngờ Miệng cứ động đậy mà chẳng nghe thấy tiếng Bạch Thế Bảo khẽ mỉm cười trong lòng thầm nghĩ Lúc này không ra tay thì còn đợi đến bao giờ nữa Sau đó hắn há miệng hét lớn Ta đến tặng các ngươi một cái chuông tốt đây Bạch tế bào sau đó vung tay, mạnh, lắc lạc hồn chung, khiến tiếng chuông vang lên dữ dội. Âm âm âm. Mấy tên âm binh nghe tiếng chuông thì sắc mặt lập tức tái mét, toàn thân run dày. Một tên âm binh hét lớn, sau đó mũi mắt, lông mày đều nhăn nhó, giọng nói như là bị gà cắt cổ vậy, run dày. Đi đi, hãy đi báo cáo với cậu huynh đệ, ngươi, ngươi. Mấy tên âm binh cứ sơ tay lên cử động khỉu tay cố gắng nâng cánh tay Như là muốn hít thở nhưng chẳng thể dùng sức được Đứng nguyên tại chỗ mà run dày hoảng loạn muốn bỏ chạy Không ngờ bước được hai bước thì chân đột nhiên mất hết sức lực Lần lượt ngã vật xuống đất Lông mày nhíu lại như cục sắt Dù cố gắng như thế nào đi nữa thì cũng chẳng thể ích gì Nặng Hồn như rơi xuống gót chân vậy chân không thể nhấc lên được Đau Chỉ cần không cử động thì còn chịu được Chứ động một cái là đau như chết Mấy tên âm binh lại cảm thấy toàn thân xương cốt Như là bị tiếng trung lạc hồn trung này Dùng cho bỡ vỡ nát Thứ này quả nhiên lợi hại Bạch Thế Bảo thấy vậy liên tục kinh ngạc Trong lòng thầm kêu lên Chỉ một mình ta muốn đánh đuôi âm binh thì khó khăn vô cùng Huống chi là chịu được sự tấn công của chúng Giờ ta đã có lạc hồn trung trong tay rồi Dù kể cả có ngàn quỷ vạn quỷ Chỉ cần nghe thấy tiếng chuông vang lên Đều sẽ mềm như bún Không còn sức chiến đấu nữa Nghĩ tới đây Bạch Thế Bảo Nhìn mấy tên âm minh đang trợn mắt toàn thân run dày Như là đang hỏi điều gì hắn vậy Bạch Thế Bảo liền hét lớn Xưa nay thang phải phẳng Tiền phải tròn Điều là quy cổ Không có quy cổ thì không thành nề nếp Các người theo thất ra bát ra làm phản Cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Thật lòng nói với cả các ngươi ta không phải là tẩu báo quan gì cả. Ta là người đi âm thôi. vào lúc này thì việc gấp cứu người là trên hết, không rông dài nữa. Bạch Thế Bảo không dám chậm trễ bước nhanh lên phía trước, lục loại trên người từng tên âm binh. Rút ra một chùm chìa khóa Nhanh chóng đi vòng ra phía sau mở khóa sát cho Tần Quảng Vương Tần Quảng Vương đứng phát dậy dùng tay xoa xoa tay Bạch Thế Bảo Thông minh, à thông lại tính lực Rồi lước mắt nhìn Bạch Thế Bảo hét lớn Mau, đến xâm la điện cứu âm thiên tử nào Sao, âm thiên tử ư Bạch Thế Bảo ngây người Ờ, thế giờ chúng ta bỏ mặt thôi phán mệnh ư Bắt giặc, chưa hết phải bắt vua Cứu nguy trước hết phải cứu chủ đã. Tân Quảng Vương nóng nảy, hiện nay Phong Đô Quỷ Thành gặp phải binh biến loạn lạc, âm thiên tử là chủ của Quỷ Thành, là vua chủ trì, phân biệt rõ ràng chủ thứ. Chúng ta nhất định phải cứu ông ấy trước. Lời vừa mới dứt thì Tân Quảng Vương đã lao ra khỏi phòng. Bạch Kế Bảo ngây người một chút rồi nghiến đẩy cửa đuổi theo. Tân Quảng Vương chạy nhanh như gió, Bạch Thế Bảo bám sát phía sau Cảm nhận được gió lùa vào áo lạnh buốt toàn thân Tay run dày Mắt thấy cảnh vật xung quanh lướt qua nhanh chóng Bạch Thế Bảo liền hỏi Ờ sao Sao ngày không tập hợp binh lính Chẳng lẽ chỉ có hai chúng ta đi cứu Nguy thôi sao Nước ra không cứu được lửa gần Nhanh lên Tân Quảng Vương đáp Chúng ta đã có lạc hồn chung trong tay Trong quỷ không sợ Hôm nay nhất định phải bắt sống tạ thất an và phạm vô cứu Hai cái tên nghịch tạc này Còn lại thì bọn phản loạn tự nhiên không đáng kể nữa. Bọn phản loạn đưa. Bạch Thế Bảo nghe xong thì trong lòng thấy không ổn cho lắm. Nghĩ Tần Quảng Vương có lẽ chưa biết. Chủ mưu của cuộc binh biến này thì không phải là Hắc Bạch Vô Thường. Mà chính là Tứ Điện Quỷ Vương, Lã Quan Vương. Nghĩ như vậy thì Bạch Thế Bảo lập tức nhắc nhở. Tần Quảng Vương à, à, Tạ Thất An và Phạm... Xứt. Khi Bạch Thế Bảo vừa nói được một nửa thì đã bị Tần Quảng Vương vẫy tay ngắt lời lại Bạch Thế Bảo vừa định nói tiếp nhưng đã thấy mình đang đứng trước một tòa đại điện Ở trước cửa điện thì một cây cột đã bị đập gãy Chỉ còn ba cây cột chống đỡ mặt tiền nhưng ngả sắp đổ Ở bên cạnh điện thì có một cây đại cổ thụ đã bị lửa thiêu trụi vỏ, chơi trọi, chỉ còn xương trắng thịt Nửa sống nửa chết đứng ở đó, nửa tồn tại, nửa suy tàn Bạch Thế Bào nhìn hai bên cửa điện Tấm biển của ô khắc chứ đã bị lửa đốt cháy mờ Tấm biển phía trên cửa cũng đã bị khói đen bao phủ Ở trên biển có bốn chữ lớn màu vàng Vẫn còn lấp lánh viết rằng là Nguyên lai như thử Bạch Thế Bào kinh ngạc Đây, đây là sâm la điện ư Tần Quảng Vương gật đầu nhú mày Quỷ đốt quỷ điện Sát khí tràn lửa rồi Lộc cộp lộc cộp Bạch Thế Bảo tò mò bước lên phía trước nhìn qua khê cửa Thấy bên trong hỗn loạn như là bị diệt môn tuyệt hộ Chủ hoang bại ra vậy trong lòng thầm than Đúng là răng sói cắn gạch nghiêng Ngói vỡ để cửa dập Tường đen sơn lửa cháy gỗ nát Xâm la điện gặp nạn thật rồi Đùng đùng đùng đùng đùng Tân Quảng Vương đẩy mạnh cửa điện xông thẳng vào bên trong đảo mắt nhìn quanh Trong điện như là bị cướp bóc vậy Sạch sẽ, trống rỗng chẳng còn lại gì Ngay cả phòng ốc gạch nền trần nhà Tường cũng đều bị người ta xem xét Động chạm, gõ rồi đặt qua Ở trong điện một cánh cửa hình bát rác Bằng đá xanh cũng đã bị tháo mất Lỗ cửa đã bị gạch bịt kín Tần Quảng Vương kinh ngạc Xong rồi Xong thật rồi Chúng ta đến muộn mượt bước rồi Âm trên tửa quả như đã bị chúng bắt đi rồi Bạch Thế Bảo vội vàng hỏi Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tìm Nhưng... nhưng tìm ở đâu chứ? Đang nói chuyện thì Bạch Thế Bảo đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ồn ào từ bên ngoài điện vọng vào Bạch Thế Bảo và Tần Quảng Vương nhìn nhau lập tức lẩn ra hai bên cửa Sau đó nhìn qua khe cửa Vừa nhìn đã khiến cho cả hai giật mình như là bị sét đánh hồn phi phách tán Tần Quảng Vương kêu lên À... quỷ... quỷ ngồi quan tài ư Sao vậy? Quỷ ngồi quan tài là như thế nào? Bạch tỉa bào tập trung nhìn Chỉ thấy bên ngoài điện khí thế hùng hồ Tiếng vó ngựa, chuông ngựa, tiếng ngựa hí, tiếng ngựa ho vang Đúng là ngàn quỷ hành quân Hàng trăm chiếc xe ngựa giấy chất đầy những của cải quý à, Có từng hòm từng hòm bó tiền vàng mã Châu báu ngọc ngà chun theo Cùng với cả những hình nhân bằng giấy Ở phía trước có một chiếc xe ngựa đặt một cỗ quan tài gỗ đen dài Ở trên đầu quan tài đặt ba bát giấy Bát giữa cúng một đầu dê Thiếu da không não Còn bát bên trái thì được một con gà trống Gãy cổ thiếu cánh Bát bên phải có một con cá chép khô mất vầy Lõm cả mắt Xung quanh còn có một chuỗi ngân lượng giấy Cùng ba sớp giấy vàng Hai ngọn nến không đỏ không trắng Trên cỗ quan tài này đang ngồi bạch vô thường Thất ra tạ tất an Lúc này đây thì Bạch Vô Thường đã thay một bộ trang phục mới Ở trên người mặc một chiếc áo đỏ thiêu chỉ vàng ngũ sắc Ba viền ba lăn đầy hoa Ở bên dưới thì mặc một chiếc quần rộng màu xanh đen Nhìn kiểu dáng hoa văn và chất liệu đều rất là cũ kỹ Giống như là trang phục hát tuồng đã cất giữ nhiều năm vậy Bộ trang phục cũ này nhìn vào có chút nặng nề Nhưng lại toát lên khí chất cực kỳ cao quý Tục ngữ có nói người đẹp vì lụa, ngựa tốt vì yên Thay trời đổi đất cũng là đổi người Giờ đây chỉ thấy Bạch chỉ thấy bạch Vô Thường mặc bộ trang phục này vào Thì vừa vặn che đi cái khí chất nghèo hèn tăng tóc bẩn tiện xui xẻo thường ngày Lại còn thoa phấn bôi son đánh má hồng Trên đầu cắm một bông hoa lớn Đúng là một vẻ mặt Vui vẻ Vui vẻ Lần đầu tiên thì Bạch Vô Thường ăn mặc chỉnh thể như thế Một chân đạp lên nắp quan tài Một chân đạp lên một cái trộn vàng lớn Tay chân không còn vung vẩy tùy tiện. Cử chỉ bây giờ thì rất đàng hoàng. Giống như là một vị tướng ở trên sân khấu với chiếc lông công cắm trên đầu. Thật là uy phong lẫm liệt. Mắt nhìn đâu ánh sáng tỏa ra đến đó. Tần Quảng Vương trông thấy vậy thì nhú mày nhìn về phía sau. Đúng là thò đầu vào nồi canh, người quen hết cả. Lúc này ở phía sau thì hơn 100 tiên âm minh cầm một sợi xích sắt to bằng miệng bát. đang áp giải một đám khuôn mặt quen thuộc, trong đó có Phong đô đại đế Âm Thiên tử, rồi Địa Tạng Vương, Trung Quỷ Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Diêm La Vương, Chuyển Luân Vương, Địa Tạng Vương, Trung Quỷ Vương, Vô Lượng Vương, rồi Biện Hành Vương, Thái Sơn Vương, còn có Đô Thị Vương, Bình Đảng Vương, Xúc Quỷ Vương, Cầm Quỷ Vương, Thú Quỷ Vương, Mị Quỷ Vương, à vân vân. Lại còn có Tứ đại phán quan, à Ti ở phạt ác đi tra sát đi và thôi phán quan. Phía sau là lục bộ công tào, là thiên tào, địa tào, minh tào, thần tào, nhân tào, quỷ tào. Tiếp theo là địa ngục phán 70 76 ti các chức quan lớn nhỏ nữa đều bị dẫn giải. Ngoại trừ tân Quảng Vương thì tất cả những chức quan lớn nhỏ của âm phủ đều đã bị bắt gọn cả rồi. Thấy vậy thì Bạch Thế Bảo ngẩn cả người. Khi mà mắt của Bạch Thế Bảo dừng lại ở Lã Quan Vương Thì trong lòng không khỏi giật mình, thầm nghi ngờ Ngày Hắc Bạch vô thường nói Ờ, lão ta không phải là chủ mưu của cuộc binh biến này sao? Sao lại cũng bị trói ở đây nhỉ? Thật ra Ngay tại lúc này tên âm binh mặt mèo tăng tóc Cầm theo một tờ giấy gấp chạy đến trước mặt Bạch vô thường nói Thật ra Đúng là một câu không mở miệng Thần tiên khó ra tay Nó không ăn lời mềm Cũng không nghe lời cứng Sống chết không chịu ký đâu Không có thời gian mà mài răng đấu khổ với nó đâu Bạch vô thường tức giận nói Cứ mang xuống Dùng một số thủ đoạn ép nó ký vào Nhường ngôi vị lại cho ta Tạ tất an Phạm vô cứu Lúc này âm thiên tử Ở phía sau giận dữ mắng Những việc các ngươi làm đã được ghi rõ trong sổ sách. Việc đến nước này rồi, giấu được ai nữa, cũng không qua được trời đâu. Thiên tử, ngài nghe tôi nói đã. Lúc này Lã quan Vương bên cạnh ra sức khuyên nhổ. Việc đã đến nước này, nhai miệng cho sướng xướng cõi. Đừng có chọc giận chúng mà bị tra tấn. Lúc đó không đáng gì đâu. Ông Thiên tử giận dữ. Lã quan Vương, người... Bạch Thế Bảo giật mình Nghe rõ ràng Trong lòng lập tức hiểu ra Hóa ra cái vị lã quan vương này Là đang giả vờ trà trộn ở đây Giả vờ làm người tốt Việc thành thì sẽ lên làm chủ phong đô Còn việc thất bại Thì đã có hắc bạch vô thường đỡ đạn cho à, Các quỷ vương hiện tại Không biết mánh khỏe này của hắn Nên bây giờ hắn lại ở đây Lấy đại nghĩa khai đạo Là giờ cái trò khỉ Để mà thuyết phục âm thiên tử đầu hàng Báo Đúng vào lúc này thì từ xa có một tên âm binh phi ngựa đến báo Hét lớn bẩm thất ra âm xói nhưu đầu vào ma diện Đã bỏ tối theo sáng Đang dẫn quân đến hợp binh với cả chúng ta Tốt Đến đúng lúc lắm Hắc vô thường bên cạnh nghe xong lập tức vui mừng Như vậy quy Thành Đã nằm gọn trong tay chúng ta rồi à, à, à. Bạch vô thường cũng cười lớn. Dồn hết sức lực, chúng ta lật tung phong đồ còn lo gì không phát ra chứ? hắc vô thường cười mà đáp. Phát ra, ha ha ha, phát ra, ha ha ha. Tục ngữ có nói rồi. Ngã một cái không phải chuyện lớn, nhưng cây đổ khỉ tán binh bạn như núi. Các quỷ vương nghe xong đều hoảng loạn dối bời. Vốn dĩ là âm thiên tử đặt cược tất cả vào hai vị âm xoái nghiêu đầu và mã diện Nhưng giờ nghe tin chúng cũng phản bội thì không khỏi ngửa mặt lên trời than thở, kêu khổ liên hồi Tần Quảng Vương lúc này đang trốn trong chỗ tối cùng Bạch Thế Bảo Nghe xong thì sắc mặt tái mét, tim nóng như lửa đốt, định đẩy cửa sông ra ngoài Nhưng đã bị Bạch Thế Bảo một tay giữ lại khẽ nói Thò không thể kéo xe được Tần Quảng Vương cứ yên tâm đi, cứ để tôi ra cho Nói rồi, Bạch Thế Bảo liếc nhìn ở trong điện, à nhặt lấy lấy một cái bình đồng, dùng sức nhấc lên đẩy cửa điện, dồn hết sức ném ra phía ngoài. Hút um. Đám âm Đàm Ma Minh giật mình, ánh mắt đều dồn lại vào vật này. Bạch Vô Thường cũng bị vật bất ngờ này làm cho giật mình, lùi lại nửa bước rồi vươn cổ ra nhìn. Thì mới thấy rõ đó là một chiếc bình đồng nhỏ méo mó Chưa kịp để cho bạch vô thường mở miệng Thì đã thấy một tên đâm binh mắt sáng lên trợn mắt kêu Hả? Người đến là ai? Sao không ra mặt? Bạch vô thường ngẳng đầu chỉ thấy bạch thế bào Từ xâm la điện bước ra Đím tóc vung mạnh rủ xuống trước ngực Chân đắp tè, chân tóc đen nhánh, đuôi tóc sang bóng Trong ngực phồng lên như là đang giấu thứ gì đó Bạch vô thường không khỏi giật mình Sao lại là ngươi ư Bạch Thế Bảo bước lên một bước chắp tay cười nhai răng Xin lỗi tục ngữ nói Mở đầu tốt không thể kết thúc xấu Đúng vậy thật ra chính là tiểu nhân tôi đây Đúng là rỗng đát dài sắt cũng không tìm được Nay lại tự đến không tốn sức Tốt lắm ha ha ha Háp vô thường ở bên cạnh giận dữ hết Người đâu bắt lấy hắn Bạch vô thường nhú mày lại hét lớn Từ từ đã Trước mắt tình thế như thế này thì hai bên đối đầu Dồn hết sức lực thế như giao chiến Chỉ biết rằng ai đi trước là thua Ai lùi sau là xong Bạch vô thường vừa thấy bạch thế bào trợn mắt nhìn Lập tức sinh nghi Trong lòng đánh trống liên hồi à, Như là có họa sắp đến vậy Trong lòng thầm nghĩ Mọi việc không thể cầu tha được Tên này tại sao lại chạy đến sâm la điện như vậy Lại còn tự dưng xuất hiện rồi uy hiếp ta Mà không tránh không né Ngược lại còn sung thẳng đến Hay là Nghĩ tới đây hồn kinh phách tán miệng hết Cẩn thận có nguy hiểm Có nguy hiểm gì chứ Hắc vô thường đầu óc cứng như đá Không suy nghĩ Không động não không hiểu nổi Chỉ cười bạch vô thường là tự hủ dọa mình rồi Lại nhìn thấy Bạch Thế Bảo đứng chắn trước mặt thì không biết trời cao đất dày Lập tức nổi giận vẫy tay với cả một nhóm âm binh bên cạnh trợn mắt hết Lệnh cho anh nếm thử món mặt đi Được Một lệnh vừa ra thì hơn một chục tiên âm binh đồng loạt bước lên Từ trong đội hình lao ra Tay vùng khóc tăng bỏng Tay kéo câu hồn tỏa ào ào xông thẳng đến Bạch Thế Bảo Tốt Đến đúng lúc lắm Bạch thế bào chỉ thấy vậy không hoảng hốt Tay vung lên Nhưng mà chưa động đến lạc hồn trung Mà trước tiên bày ra một chiêu Phụt một cái vén vạt áo Tay giấu vào thắt lưng Hai tay kết ấn trước ngực Mắt nhắm nghiền Miệng khẩn trương niệm Âm dương trị đạo Tam sinh tam vô Khẩu trung thuần dương Thổi phong vũ vô tùng thổ phong thủy là phạm sát Thổi nhân ương quỷ sát Niệm xong đâu đó má phồng lên Một luồng khói đen từ miệng thổi ra ảo ảo Một đám khói đen quẩn quận ập đến Hơn chục tên âm binh thấy khói đen trong lòng biết không ổn Nhưng thân thể đã lao tới không kịp dừng Chân trượt đầu đâm thẳng vào trong làn khói đen Ngay sau đó thì Hơn một chục tên âm binh cảm thấy toàn thân như là bị dao cắt Một nhát bên trái một nhát bên phải Cắt vỏ da thịt Máu thịt bắn tung tué Lập tức bọn chúng đau đớn kêu thảm thiết Tiếng kêu thảm vừa rứt Thì ánh mắt lé lên Hơn một chục tên âm minh lần lượt Đau đến ngất xỉu Đồ phế vật Hắc vô thường Nói xong thì sắn tay áo lên Kéo dây cương ngựa giận dữ hét Tránh ra để ta tới xử Cẩn thận đó bắt ra Bạch vô thường ngồi trên quan tài Đột nhiên giật mình hét lớn với hắc vô thường Cẩn thận tên này đang giấu đạo pháp Lần thận đó, tuyệt đối không được khinh địch, đừng để hắn làm loạn. <cười> làm loạn ư? Hác vô thường vung tay giận dữ hết. Rơi vào tay ta ở âm ty này, dù có đến thiên vương láo tử cũng chẳng có cách nào đâu. Bạch vô thường liền lắc đầu nói. Bát ra đừng nóng giận, người này ta quen, người không quen. Hác vô thường giật mình. Sao? Ta không quen mắng. Thế người này là ai? Bạch vô thường bèn đáp Trước đây ở trước quỷ phán điện đã lộ tẩy Hắn chính là đệ tử của âm dương pháp vương hoàn tuyển lộ độ Âm dương pháp vương ngư Nghe người khác nói quen rồi Tự mình lại không có chủ kiến hắc vô thường nghe bạch vô thường nói vậy Lập tức có chút căng thẳng Nhất thời không biết phải làm sao nữa Tiếp theo lại nghe thấy bạch vô thường chửi Mẹ kiếp Mà cái thằng hứa phúc cũng chẳng đặng tiền cải, làm việc thì lê mề, mấy vạn lượng bạc đổ xuống sông chúng biển, chẳng thấy bóng dáng gì nữa. Lộp cộp cộp lop cộp Lúc này âm thanh vang dội, từ trong quận đi ra hàng trăm tên âm binh mặt mày dữ tợn, áo đen quần đen. Bạch Đế Bảo thấy vậy không dám đối đầu, liền lập tức thu phép suy phá sát lại. Sau đó lấy từ trong ngược ra lạc hồn trung Nắm chặt ở trong tay miệng nhầm nhầm niệm tịm thanh chú Hả? Cái chuyện gì thế này? Bạch vô thường trợn mắt nhìn Lập tức đứng bật dậy từ nắp quan tài trong lòng lo sợ Đột nhiên nghe thấy phía sau có người gấp gáp kêu Cẩn thận không tốt rồi Đây chính là lạc hồn trung đó Lạc hồn trung sao? Bạch vô thường quay đầu nhìn Chỉ thấy người nói chính là tứ điện lã quan vương Lại nghe lã quan vương gấp gáp kêu lên Đấy chính là lạc hồn trung mà thái tuế Thái tuế thần ân giao tặng cho quỷ phán điện tần quảng vương Để bảo vệ điện Các người hãy biệt tay lại Cẩn thận bị tiếng trung này làm rơi hồn nộ Lời nói của lã quan vương bề ngoài là nói cho âm thiên tử à, Và các chúng quỷ vương và các Quỷ tư quỷ sai bị giam cầm nghe Nhưng thực chất là đang cảnh báo khéo bạch vô thường Bạch vô thường lập tức hiểu ra liền hét lớn Tất cả nhanh bịt tay lại Lệnh vừa truyền xuống thì chúng âm binh đồng loạt đưa tay bịt tai Không cho một chút âm thanh nào lọt vào Chỉ có thể trợn mắt nhìn xung quanh Âm âm ầm ầm Bạch kế bảo niệm xong khẩu quyết thì cổ tay lắc mạnh Lạc hồn trung vang lên âm ầm âm ầm Dung chuyển bụi đất mồ mịt, âm bình run dày Hít vào miệng toàn là cát bội Ngay cả đến hai ngọn nến ở trước mặt Bạch vô thường cũng xoẹt một tiếng bị dập tắt Nhưng mà không đồ